Hôm sau, tôi lại bị gọi ra. Thấy hình Ngự ngồi trong phòng hỏi cung, tôi quay mắt. Huỳnh Ngự nghiến răng khen kết, sai canh ngục đưa tôi sang phòng bên. Tôi ngồi đấy, một mình trong căn phòng trống rỗng, ngáp ngắn ngáp dài. Đến gần trưa, quản giáo mới đến, đưa tôi về. Suốt ăn lạnh ngắt đợi tôi ở xã Lìm. Trên phàn, Bên cái Batman đựng suốt cơm tôi là bộ quần áo tôi mặc trên người khi bị bắt. Trong khi tôi vắng mặt, quản giáo đã đem thức ăn vào cho tôi. Nhân viên trả lại tôi quần áo. Về sau nhờ anh bạn tô tôi mới biết rằng việc quản giáo được cơm vào tận xà lim cho tôi là ngoại lệ. Theo anh ta thì người trong vụ chúng tôi được đối đãi cách khác có vẻ được nể nang hơn so với tổ thường. Tôi nghĩ không phải chúng tôi được đảng yêu mến, mà chắc đảng lo chúng tôi có thể gây chuyện om sòm, không có lợi. Chẳng có chuyện gì để nói, anh bạn tù nhận nha giới thiệu cho tôi biết về cảnh sống trong xà liêm. Thường lệ đến giờ ăn thì quản giáo mở cửa cho tù trong các xà lim ra nhận phần cơm. Sau đó đóng cửa lại. Đồ nửa tiếng sau, tiếng rằng tù đã ăn xong, họ lại trở vào mở cửa cho tù ra trả bát rách. Đối với tù Salim, không có hiệu lệnh cho giờ ăn, không kèn cũng không trống Người tù không có quyền được ăn đúng giờ. Quản giáo có khi bận việc riêng, để nhà bếp gánh cơm cho khu Salim cả tiếng đồng hồ rồi, anh ta cũng chưa buồn vào mở cửa cho tù ra nhận. Mùa hè còn đỡ, chứ mùa đông ăn nguội đối với tổ là một cực hình. Tôi rất muốn biết có ai cùng vụ với mình ở đây không. Nhưng ngoài mấy tiếng ho khan, tiếng đằng hẳn khe khẽ vàng đến từ những xà liêm gần, tôi không nghe thấy người ta nói chuyện với nhau. Trong xà liêm, Tù không được phép nói to. Mỗi lần tôi quên. Hơi cao giọng một chút. Là anh bạn tù đã nhắc. Chết anh. Nói khẽ chứ. Nói to. Gây tiếng động rất lớn. Bị cấm ngặt. Chỉ có một lần tôi thấy. Người tù nói to. Nói oang oang. Bất chấp mọi cấm đoán. Anh ta điên. Điên thì phải cho đi bệnh viện. Lệ phải thế. Ở nước nào cũng thế. Nhưng... Để tin chắc người tù điên thật chứ không điên giả, bàn giám thị để anh ta trong xà liêm một thời gian để theo dõi cái đã ấy là tôi đồ rằng như thế. Suốt thời gian anh ta ở đây, những người tù trong khu xà liêm phải chịu trận với những tiếng kêu gào xé họng, những bài ca ư ử như tiếng người bị bóp cổ, những cơn khóc lóc thảm thiết nghe rợn tóc gáy giữa đêm khuya. Cái cùm sắt dưới chân phản lúc nào cũng sẵn sàng ngoạm lấy cổ chân người tù nếu anh ta vi phạm nội quy. Mà tôi dễ bị phát hiện nhất, cũng là tội thường nhất là tôi nói chuyện với xà lim bên cạnh. Thế hệ ông tôi trở lên không biết đến loại cùm này. So với cùm lim thời phong kiến, đó là sự cải tiến mà bản quyền thuộc về nền văn minh thuộc địa. Đó là một thanh sắt bản rộng nối với một thanh sắt khác bằng bản lề. Khi người tù đã tra hai cổ chân vào hai chỗ lõm được đánh lõ, cài ngục mới chốt lại bằng khóa ở bên ngoài. Cái cùm không có cỡ, dùng chung cho mọi loại chân. Anh bạn tù dí dòng nói rằng trông nó hào hào giống cái cổng tam quản. Vì cái cùng là biểu hiện quyền uy, cho nên cán bộ quản giáo khoái chừng nó ra lắm. Họ cũng chẳng ngần ngại dùng nó mỗi khi có dịp. Quản giáo thường xuyên rình mò bên ngoài, người ở trong khó mà biết được. Tường quản giáo đi rồi, tù buồng nọ liền ý ới gọi buồng kia. Thế là bị bắt quả tang. Cách rình mò của đám quản giáo giống hệt trò trốn tìm của trẻ con. Quản giáo vờ lẹt quẹt đi khỏi khu xà lim, rồi rón rén đi những bước chân mèo quay trở lại. Không phải chỉ có quản giáo rình mò, các ông bộ đội cũng khoái rình mò lắm. Tóm được một tên tù phạm nội quỳ để cùm chân, nó là cái chơi, là thú vui gần như duy nhất của cánh lính tráng coi tù. Tôi chiến thắng lần thứ hai trong ngày tù đầu tiên Không để xót cọng nào, nào Chỉ có nước rau đen xì Quá mặn là tôi bỏ Những con mọt luộc hoàn toàn Không gây phiền nhiễu cho đường tiêu hóa Cà bèo tấm cũng vậy Huỳnh Ngư trả lại quần áo Nhưng lại quên phát trần chiếu Anh bạn tù nói rằng đêm nọ Noel Hơn nữa lại là chủ nhật Thủ kho nghỉ Tôi nghĩ khác, nếu đã có người để phát quần áo thì cũng có thể phát chăn chiếu chứ. Người ta không phát là vì trong kịch bản của vụ bắt, ngành công an gọi là phương án đã ghi không phát để cho tôi nếm cái rét hỏa lọ. Đêm xả liêm khó chịu nhất ở cái phòng điện sáng tràng, có dễ tới 200W treo ở chính giữa, bên trong một cái lọ sắt, nó sáng suốt đêm. Sau cái tranh tối tranh sáng ban ngày, ngọn đèn chói trang làm cho mắt rất nhớ nhối. Tôi lấy cái quần gấp lại, chè mắt. Nhưng ánh sáng vẫn luôn qua được mấy lần vài để chui vào võng mạc. Kệ nó, rồi quen tuốt em à. Từ phản bên anh Tù nói vọng sạc. Hồi mới vào đây anh có khó chịu lắm không? Ai chẳng khó chịu. Chẳng ai muốn sống thế này. Anh bạn Tô ngủ không cần che mắt. Để cho tôi đỡ rét, anh đưa cho tôi cái màn Anh cứ dùng, đừng ngại. Mùa đông ở đây thẳng hoặc mây có vài con mũi mắt. Tôi chịu được. Trong ánh sáng điện trói lòa, những con mũi chui sâu vào bên trong gậm phản ẩn nấp trở thời. Những con chòi chòi thiếu kiên nhẫn xông lên đốt chúng tôi đều bị tiêu diệt nhanh chóng. Trên tường đầy vết máu khô di tích cuộc chiến hàng ngày của tù với mũi và rẹp. Anh bạn tù nói số tôi đỏ. họ lò vừa mới được full DDT vài ngày thì tôi vào. Một tháng nữa xem thuốc hả rồi ấy hà, mũi lại bằng trâu rẹp lại nhồng nhúc. Hồi ấy chẳng ai nghĩ tới tác dụng xấu của DDT đối với môi sinh. Chuyện những thứ thuốc diệt các loại ký sinh có thể gây ung thư cho người là chuyện xa vời. Tù còn xin những quản giáo tốt bụng bột DDT rắc lên đầu để diệt cháy. Không có DDT, người tù còn là khổ với đám ký sinh nọ. Anh bạn tù kể, rẹp khôn hơn mũi nhiều. Khi người tù chống lại bằng cách trải ni lộn lên phàn Chù vào màn rồi gấp chân màn lại nhiều lần Tạo ra một ma trận rắc rối Cho rẹp không chù vào được Tức thì chúng dùng cách Nhảy dù từ trên trần xuống Tìm những chỗ vải thưa Mà luồn vào Tôi tặc lưỡi Chùm cái mền lên người Tôi nghĩ nó phải hồi lắm Nhưng không phải Nó không hồi Chỉ có mùi ẩm mốc Ở đây có được cái đáp linh người làm may rồi. Nếu người khác quen được thì rồi mình cũng sẽ quen. Lúc mới bước chân vào tôi không sao chịu nổi bầu không khí tù hãm đầy mùi xú uế trong xã lim. Thế mà mới có mấy giờ đồng hồ qua tôi đã không còn thấy khó chịu như trước. Lúc mới vào cái im ắng trong khu xã lim đèn nặng lên tôi. Giờ tôi lại thấy nó thú vị. Ở ngoài không phải lúc nào cũng được yên tĩnh như thế. Nói tóm lại, không phải là không thể chịu được. Anh Tù hóa ra không đến nỗi hà tiện lời như tôi tưởng. Dần ra anh cũng tâm sự với tôi chút ít. Anh cho biết anh tên Thành, hồi kháng chiến chống Pháp là bộ đội tình nguyện ở Thượng Lào. Thấy tôi không có ý định cởi mở với anh, anh ngừng ngay lời tâm sự. Nét mặt anh không vui. Biết làm thế nào, cần phải quan sát anh cái đã. Tôi tin rằng chúng tôi ở cùng nhau cũng là một phương án của công an. Tôi thảo thức. Phản bên, anh bạn tổ ngầm thờn. Lần đầu chỉ bước sang ngang là tan cả giấc mộng vàng từ đây rượu hồng em muốn cho say vui lên cùng chị Vài giây cuối cùng Rồi đây sóng gió bão bùng Đầy thuyền hận chỉ lo không tới bờ Miếu thiêng vụng kén người thờ nhà hương khói lành chỉ nhờ cái em đêm nay là chẳng ba đêm chỉ thương thân chị con chim li đan một vai gánh vác san Còn vai nửa gành, Muốn vàn nhớ thương. Lòng sâu tóc rồi tớ vương, Em còn cho chị. Lược gương làm gì? Trong tù tôi còn nhiều lần được nghe người ta ngâm lỡ bước sang ngang Những vần thơ của Nguyễn Bính Không hiểu sao lại hợp với tâm trạng người tù đến thế Cũng là một thứ lỡ bước trong cuộc đời Mỗi người một cách Chắc vậy, mỗi người tù là một số phận riêng, chẳng số phận nào giống số phận nào, mà chẳng phải người tù nào cũng có nỗi niềm oan ức. Hầu hết, họ đều phạm tội đối với xã hội, phạm tội thật sự, và họ đang bị sống cách ly, bị trừng phạt xứng đáng với tội của họ. Họ có chung nỗi buồn của kẻ cô đơn. Bị giam cầm trong cái chuồng thú giống cái chuồng của tôi. Và họ than thở nỗi mình qua những vần thơ Nguyễn Bính. Nguyễn Bính qua đời trong người ta kể vào đêm trừ tịch Bính Ngọ, 1966, trong một hoàn cảnh bi thảm Hàng xóm thấy mấy ngày ông không ra khỏi nhà. Báo công an đến phá cửa. Vào... Thì thấy nhà thơ nằm chết còng queo bên chai rượu uống dở. Trên manh chiếu rách. Cũng lại xóm giềng chung tiền mua cho ông cỗ ván mộc Và cùng nhau đưa chất nhà thơ. Đã để lại một lỡ bước sang ngang đến nơi ăn nghỉ cuối cùng. Hội nhà văn chỉ được biết về cái chết của ông. Sau khi ông đã mồ yên mà đẹp. Tôi không có hân hạnh. Quen biết Nguyễn Bính. Hồ Nguyễn Bính làm báo trăm hoa thì tôi đang ở liên xô. Tôi chỉ có hân hạnh quen Thiết Vũ, cán bộ sở báo chí. Người đã đánh Nguyễn Bính theo nghĩa đen, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Trong một cơn yêu đảng ác tính, cho rằng Nguyễn Bính dám chửi sỏ đảng, Thiết Vũ đã nện Nguyễn Bính một trận dữ dội. Đến nỗi các báo phải lên tiếng. Kể chuyện cũ, Thiết Vũ tỏ ra ân hận. Anh nói sau đó anh đã xin lỗi Nguyễn Bính và Nguyễn Bính đã tha lỗi cho anh. Theo lời đồn và theo lời kể không rõ ràng trong cát bụi chân ai của Tô Hoài, Nguyễn Bính chết đi còn để lại đứa con trai. Trước hôm chết, ông bế còn ra phố, cho không một người qua đường. Người xin chắc cũng chẳng biết người cho là Nguyễn Bính. Đứa bé sẽ lớn lên với họ khác tên khác. Không biết nó là con nhà thơ dân dã tuyệt vời, một nhà thơ lớn của thi ca Việt Nam. Những thiên tài thường giàu linh cảm. Nguyễn Bính tiền đoán cuộc trà đi cuối cùng của ông sẽ diễn ra trong nỗi cô đơn bậc nhất mà con người có thể gặp. Chân bước hững hờ theo bóng lẻ. Một mình làm cả cuộc vất lý. Cũng theo tổ hoài thì dường như tờ Trăm Hoa là một tờ báo do đảng chủ trương. Bằng chứng là nó được cung cấp giấy in giá rẻ. Tính từ ngày khởi đầu vụ đánh nhân văn giải phẩm cho tới nay là sắp chọn một con giáp. Phải trang lịch sử trận chiến hư cấu với những vết thương có thật đã đi được một vòng? Để quay lại với hình dạng khác Trước ngày bị bắt không lâu Tôi gặp Trần Dân Anh dơ xe điếu dứ giữ vào mặt tôi mà phán Này cẩn thận đấy ông nha Nhìn đây này Anh chỉ cái sẹo ở cổ Nó được Nguyễn Sáng ghi lại Trên bức ký họa nút sắt Trên tờ nhân văn Kỷ niệm một cuộc tự vẫn không thành Văn Cao khó chịu với Trần Dân Lý do Trần Dân trong khi tự kiểm thảo Đã đụng tới nhiều người Kéo họ vào cuộc với anh Làm cho họ điều đứng Thằng Dân tiếng thế mà không có gan Văn Cao nói Mới bị đánh đã gục Ản tỉnh lung tung Nó khai với tố hữu rằng Văn Cao khuyên tụi nó phục xuống mà đánh Mà mình có nói thế bao giờ đâu Mình chẳng chủ trương đánh ai Thằng văn nghệ Làm văn nghệ Thằng chính trị làm chính trị Mỗi thằng mỗi việc Mình chỉ bảo tụi nó Làm gì thì làm Phải từ từ Phải ngó trước ngó sau Làm gì có cách câu phục xuống mà đánh Vẫn cao kể Anh có gặp Nguyễn Hữu Đăng Trần Dần, Hoàng Cầm Trần Duy vài lần thật Trong thời gian báo nhân văn ra nhưng chỉ bàn chuyện sáng tác, chuyện làm báo, không phải họp bàn chuyện chống lãnh đạo. Qua những lần trò chuyện với Trần Dân, Trần Duy và những người khác trong vụ nhân văn giải phẩm, được nghe các anh kể những chuyện rất khác nhau về giai đoạn cực kỳ đen tối đối với văn nghệ sĩ và trí thức trong những năm 1956-1957. Thì trong rất nhiều chi tiết rối rắm, bùng nhùng, cách thật, Cái giả, cái phải, cái trái lẫn lộn, không biết đâu mà lần. Tôi thấy nổi bật lên một điều, những nhà lãnh đạo cộng sản rất giỏi xuôi nguyên dục bị. Sau trận đánh, hàng ngũ văn nghệ sĩ tàn tác, người nọ sợ người kia, người này hận người khác. Mọi người nói không đúng về nhau, thậm chí nói xấu nhau. Nghe mà buồn, mà ngán cho cái thế thái nhân tình. Tôi tin Văn Cao, nhưng tôi không nghĩ Trần Dân Hen tôi đã được biết chỉnh huấn là thế nào. Trong không khí chỉnh huấn, con người có thể bị biến đổi trong một tập thể tự kỷ ám thị như trong cuộc lên đồng. Trần Dân khi tâm thần hoảng loạn lại bị xúi dục có thể bị ám thị rằng Văn Cao đã nói như thế. Có Văn Cao trong tâm trạng hậm hực Cũng dễ hiểu nhầm bạn mình lắm. Thỉnh thoảng lắm tôi mới rẽ vào thăm Trần dần Vào nhanh rồi đi ngay. Anh cũng muốn thế. Tôi ngồi lâu một chút là anh dục. Sợ cho tôi hơn là sợ cho anh. Nhà công quyền nhìn anh như con bệnh suốt đời có khả năng gây ra lây nhiễm. Tôi thì lại không thấy ở anh bất kỳ sự nguy hiểm nào. Hồi mới ở Liên Xô về, tôi thương Trần Dần. Tôi nghĩ mình may mắn hơn anh. Bây giờ anh thương lại tôi. Anh bảo anh còn may mắn hơn tôi. Dường như Trần Dần đã thấy trước bằng trực giác, trận đòn thù tôi sẽ phải chịu. Trần Dần ít nói, hay bị đánh nặng quá mà thành ít nói. Có khi ngồi cả buổi với nhau anh chỉ nói vài câu tào lao. Nói cho đúng, nói thì vẫn nói. Nhưng không bao giờ có chuyện về một đề tài cụ thể. Mà là những mẫu độc thoại cần có hai người để thành đối thoại. Tôi nhớ một hôm anh Thủ Thỉ Này, mình cũng người Nam Định đấy cậu ạ Cái vùng đất thịt này nổi tiếng vì những văn tài và những kẻ bất phục. E rằng trong máu chúng ta có cả hai thứ Anh hút thuốc lào liên tục Tiếng điếu bát ron tanh tách trong phòng vắng lặng Tôi ta hồ mày mò những màu bản thảo vương vãi quanh cái chiếu Lặng lẽ đọc Thỉnh thoảng lại giật mình Bắt gặp một tia chớp chói lòa trong chữ nghĩa của anh Nhưng dù anh rất quan tâm tới bộ cánh cho ý nghĩa của mình Tôi thấy những ý thơ của anh luôn luôn cảm thấy chặt chội vướng víu trong cả bộ cánh cách tân. Anh là người suốt đời đi tìm mà không thấy. Những kẻ chẳng bao giờ tìm ghét anh. Chúng sợ một lúc nào đó anh sẽ tìm được cái anh muốn tìm và cái đó sẽ làm lưu mở chúng. Sau những cuộc đối thoại tâm thần ấy, lúc chia tay, anh thường hỏi tôi. Cậu hiểu mình muốn nói gì chứ? Tôi gật đầu. Thôi thật tôi chẳng hiểu gì hết trong những lời ngắn ngồi và lộn xộn của anh. Câu trước không ăn nhập với câu sau. Chưa nói hết mà đã tưởng nói hết rồi. Nếu anh muốn truyền tâm trạng anh sang tôi bằng ánh mắt của anh để tôi hiểu tâm trạng đó thì đúng là tôi đã hiểu. Tôi hiểu và tôi buồn. Buồn cho anh. Buồn cho tôi. Dần dần thương tôi, muốn tôi học được nết sợ hãi, như anh đã học. Thế hệ chúng tôi bất hạnh, chúng tôi ra đời trong thân phận nô lệ, lớn lên trong khói lửa chiến tranh và trưởng thành trong nỗi sợ hãi các đồng chí. Tôi chạy nghĩ đến cha tôi, giờ này ông ở đâu? Theo lời đồn thì ông bị giam trong một biệt thự đầy đủ tiện nghi tại Hà Nội. Tôi không tin, lời đồn không thể kiểm chứng nọ chắc hẳn do một trung tâm có chỉ đạo tung ra. Cũng như trong mọi việc đồi bại khác, các nhà lãnh đạo Hà Nội bao giờ cũng thích trưng ra bộ mặt tử tế. Các đồng chí, tuy có sai lầm, khuyết điểm thật, nhưng đều là những người có công với cạnh mạng, cho nên đối xử với các đồng chí phải khác. Tôi lo cho tôi đêm nay lại bị cơn đau gan dày vỏ. Bệnh gan là hậu quả những cơn sốt rắt rừng mà ông kiếm được từ trại giam Sơn La của Pháp. Nhưng ông còn đau đớn hơn bởi sự đối xử tàn nhẫn của những đồng chí ngày hôm qua. Dòng suy tưởng lan man dẫn tôi về năm 1949 khi tôi bắt đầu cuộc đời người lính. Khi ấy tôi chưa đủ 16 tuổi. Để được nhận vào bộ đội, tôi và mấy người bạn thân rủ nhau nhét đá vào túi quần cho đủ cân để vượt qua cuộc sát hạch. Xung xính trong bộ quân phục ca kỳ mới tinh do mẹ may cho. Tôi đứng vào hàng ngũ bộ đội, lòng tràn đầy tự hào. Cà trường Nguyễn Khuyến đổ ra tiễn chúng tôi. Mẹ tôi, nữ mắt lưng tròng, Dúi vào tôi mấy đồng bạc Phòng khi tôi cần đến Sự săn sóc của mẹ tôi Làm tôi xấu hổ Tôi vùng khỏi mẹ chạy đi Tôi đã là anh bộ đội cụ hồ rồi Mà mẹ còn coi tôi như bé bỏng lắm Chúng tôi hành quân Theo đường Kim Tân Kiểu Bái Thượng Qua Nho Quan Giữa những đồi sim hoa tím hữu lan Qua những rừng lau sậy trọng hứa Trong ráng chiều Phạm Duy Xóa đi những mệt mỏi, những cơn sốt rét bằng những bài thơ, bài hát của các anh Bông lau ngập ven đồi, đây đồi xưa, đây rừng xưa in bóng cô nàng Chiều ơi, lúc chiều về rực nắng nương khoai, cho bỏ về rụng mỏ xa xôi, hỡi chiều Tôi nhớ chuyến đi gian nàn vượt đường số 6 ở quãng giữa hai bút đồng bến và đồng bái gần Lương Sơn. Lần đầu tôi giáp mặt với cái chết hiện hình trong những bộ xương người trắng héo, trong cỏ rậm mà những tên lính mới chúng tôi phải chúi vào đó để trốn đạn cối địch bắn, cầm canh trong ánh hoàng hôn ảm đạm. Tôi nhớ đêm vượt dốc Sống Châu trên đường từ khu 3 lên Việt Bắc Trong mưa tầm tã Trong ánh chớp xé rách bóng tối dày đặc Của rừng già Chúng tôi chặt cây làm gậy trống Người nọ bám vào người kia Mà đi Mà vẫn ngã oanh oạch trên triền dốc dựng đứng Lên được đến đỉnh rồi Bắt đầu đổ dốc Thì tôi bị cảm lạnh Run lầy bầy Tôi loạn trạng ngã sấp vào mặt buồn Sặc sụa Tôi cứ nằm đấy Nhổ phì phì những vốc buồn lợm giọng Cố hết sức cất mình lên mà không nổi Trên lưng tôi là cái ba lô súng nước mưa Quanh bụng tôi là cả yến gạo Chứa trong hai ruột tượng Kèm theo khẩu mốt cửa tổng Nặng trịch, bám chặt vào vai Bỗng có ai đó dừng lại bên tôi Cúi xuống tháo từng thứ trên người tôi Tháo hết rồi vực tôi dậy Tôi luống cuống bám chặt lấy người ấy Khi trên người tôi không còn vật nặng nào, tôi thấy tôi nhẹ bỗng. Nhẹ đến mức tưởng chừng trong khoảng khắc đó, không còn gì giữ lại. Tôi sẽ bay vụt lên bầu trời đen kịt. Một ánh chớp lóe lên. Tôi nhìn thấy anh Môn, trung đội trưởng của tôi, đang ôm chặt tôi trong tay. Anh lấy khăn lau mặt cho tôi và dìu tôi đi. Trên người anh trồng chất gấp đôi trọng lượng hàng ngày. Tôi xấu hổ vì sự kém cỏi của mình Tôi nặng nặng đòi anh trả tôi những thứ anh phải mang đỡ tôi Anh nhất định không nghe Cậu sốt bừng bừng rồi đấy này Đừng gắng thêm nữa Đường ta đi còn dài Cuộc cách mạng này là cái gì vậy? Khi người của nó không còn tình thương Chỉ cần thấy một đứa trẻ như tôi Trong một đêm hành quân cực khổ vì cách mạng thôi Người các mạng có lực chi Không nỡ đối xử với nó thế này Một tiếng sấm nổ gần Làm tôi giật mình Thành bật dậy Bắt đỏ ngầu Cái gì thế Một tiếng xét tiếp theo là mặng nhĩ muốn rách Trong những xà lên bên cạnh Những người tù cũng đồn loạt tỉnh giấc Tiếng ho húng hắng Tiếng người thì thao Tiếng nước tiểu chảy vào bô Lắng nghe Tôi biết mình lầm Bên ngoài xà lim có ai đó Đang đập rầm rầm vào những tấm tôn Như thế dơ cao Rồi ném mạnh chúng xuống nền xi măng Trong cơn giận dữ Những tiếng động vang rồi Bên trong những bức tường xà lim Làm tôi tưởng là sấm xét Tiếng động chát chúa vừa lặng đi Thì lại đến tiếng bẹc dê chui lên từng hồi Thì ra Có một con chó được thả vào khu này Nó lồng lộ đòi ra Mọi lối ra đều đóng Nó nhảy trồm trồm lên Những tấm tôn xếp nghiêng ngoài sân Quài lạ Sao họ lại thả chó vào đây nhỉ thành ngồi hẳn dậy Lầm bẩm Anh chậm chạp về rất lâu Một điếu thuốc lào Còn chó lại chu lên một hồi dài Như tổ tiên nó từng chu như thế trong những rừng thẳm nguyên khai Tôi biết chắc đó là một con bẹc dề Những năm lâu rồi Khi gia đình tôi còn ở phố nhà rượu Đêm đêm tôi vẫn nghe tiếng những con bẹc dề chu lên từng hồi Như thể từ những chuồng sắt, củi sắt của nhà thương chó ở đầu lò đúc Buổi chiều Nghe có tiếng người ta xếp gì loảng soảng bên ngoài. Mình đã nghi nghi. Thành nói. Mình nghĩ xưởng thợ còn rộng chán. Họ xếp nguyên liệu vào đây làm gì? Lúc đi cùng ông có thấy gì ngoài sân không? Tôi không để ý. Lúc về cũng không. Tôi gần đầu. Chúng tôi không ngủ lại được. Thành hút thuốc lào. Đứa thuốc đầu tiên sau giấc ngủ làm anh say rúi rụi. Tôi sợ anh ngã xuống sàn, nhưng anh chỉ đảo đồng đảo địa một hồi rồi tỉnh. Hôm nay, ôm đi cung chắc có chuyện không bình thường. Là thế nào? Có căng không? Cũng như mọi khi. Không xảy ra cãi cỏ gì. Tôi không muốn kể cho Thành nghe chuyện tôi làm cho hình ngữ tức tối. Nhưng tôi cũng không muốn nói dối Nói thì đúng Cũng không được êm dịu cho lắm Thế thì hiểu rồi <cười> Còn chó được đưa vào đây Là có tính toán cả đấy ông ạ Cả những tấm tôn nữa Người ta chơi ông Đâm là chơi luôn tụi tôi <cười> Tệ quá <cười> Tệ gì Chó má ấy thì có Thầy kệ, nghĩ làm đếch gì? Thành đưa hai bàn tay lên mặt vuốt râu từ trên xuống như tín đồ đạo hồi. Coi như chuyện vặt đi, ông biết chơi cờ không? Tôi lắc đầu. Về cái khoản cờ bạc tôi đặt cán mai, tôi không biết chơi bất cứ thứ gì. Của đáng tội hồi còn nhỏ tôi có biết chơi tam cúc. Nhưng Tam Cúc không được coi là bài bạc Trẻ con nhà quê đứa nào mà không biết chơi Tam Cúc Những ngày Tết trẻ con có tiền mừng tuổi Chúng chơi Tam Cúc để tập làm người lớn Người lớn quê tôi mê đủ mọi thứ cờ bạc Từ xóc đĩa cho tới tổ tôm Nhất là cánh lái gỗ Rời quê hương lên rừng làm thuê Dầu lên thì mở lối Trở thành lái Như ông lái gỗ Làm nhà trên bè Tài sản cóp nhặt được trong nhiều năm Đánh tổ tôm tài bàn Suốt con đường lênh đênh về xuôi Đánh cho tới nhẫn túi Cho tới khi trở thành Anh chân xào cho một cái lái khác Trên con bè Trước kia là của mình Thành ngáp treo khoai hàm nói Ngày tụ Nhiều khi dài ơi là dài. Rồi tôi sẽ dạy ông chơi cờ cho khuây khỏa. Ông mới vào chưa biết. Chứ sống trong xà lim nhiều lúc mệt lắm. Phát điên lên được. Chơi cờ cũng vợi đi được một phần. Nhưng chơi một mình thì chán. Con chó lại chu lên. Nó chỉ ngừng từng lát khi quá mệt. Tôi định bụng. Hôm sau tôi sẽ phản kháng chuyện này. Họ muốn hành tôi thì cứ việc hành, nhưng không được làm khổ lên người khác. Họ cũng đã chơi anh thế này. Tôi hỏi. Không phải y như thế. Họ có nhiều bài bản. Với mỗi người mỗi khác. thành lừng lỡ. Mình cứ phải tỉnh táo ông ạ. Tùy cơ mà ứng biển. Đã ở trong tay người ta rồi... Nhất cử nhất động đều phải cân nhắc Nhưng Cũng chẳng nên gây sự với họ làm gì Cứ rỉ rả như thế Thành cho tôi rất nhiều kiến thức Bổ ích cho đời tù của tôi sau này Đã nói gì thì cứ thế mà nói Trước sao sao vậy Kẹo họ hành hạ cho tới số đấy Lại nữa, nói về mình thì lỡ miệng còn được. Mình làm mình chịu. Lỡ lời làm hại người khác thì ân hận cả đời. Trong một vụ án người ta chú trọng nhất cái anh đầu vụ. Với người có liên quan thì họ nhẹ nhàng thôi. Cũng có khi không bẻ gãy được người đầu vụ. Họ đôn người khác lên tay. Thanh nằm xuống. Lát sau tôi đã nghe anh ấy khẻ khẻ. Còn chó vẫn cứ thế. Thỉnh thoảng nó lại chui lên một hồi. Giọng mỗi lúc một yếu. Nó thấm mệt. Nó tuyệt vọng. Hay là chúng tôi đã quen với nỗi tuyệt vọng của nó. Tôi không rõ. Tôi tập trung tư tưởng vào một điểm trong hơi vô. Cố tách mình khỏi những ý nghĩ vớ vẩn. Thở đều đều theo phương pháp khí cộng.